Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3700 thượng cổ che dấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Cái gì? Băng Phách. Lâm Hiên nhưng lại quá sợ hãi, muốn nói Vũ Đồng tiên tử cái kia không. Kỳ lạ quý hiếm, nàng nguyên vốn là linh giới ba đại tán tiên một, trong hơn nữa là mạnh nhất một cái. Ba đại yêu vương cũng cảm giác bái phục, nói linh giới đệ nhất nhân. Không đủ tu la vương muốn tìm nàng nói chuyện gì cũng là bình thường. Có thể. Băng phách tính toán chuyện gì xảy ra đâu này. Nàng không phải chân ma thủy tổ. Linh giới cùng âm ti giới trở mặt. Lúc ấy cổ ma nhóm không phải khoanh. Tay đứng nhìn sao, lúc nào cũng lẫn vào vào được. Hắc, ai nói năm đó, cổ ma nhóm tất cả đều khoanh tay đứng nhìn. Thiên toàn tôn giả ngẩng đầu nhìn lâm hiên liếc. Thượng cổ điển tịch. Hừ, thượng cổ điển tịch cái kia đều là truyền lưu mấy trăm vạn năm. Đồ vật xuất hiện một ít sai lầm cũng là tình có thể tại chỗ bất quá. Khi lúc cổ ma giới cũng không phải là hoàn toàn trung lập, chỉ có. Điều chân ma thủy tổ ý kiến vô cùng giống nhau có đối với chúng ta. Linh giới viện thủ có tắc thi ủng hộ Á Tu La mà vị này băng phách thủy. Tổ tự là đứng tại âm ti giới một bên. Cái gì... Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới thượng cổ thời điểm băng. Phách nhưng lại A-tu-la-vương người ủng hộ. Cái này là vì sao, chẳng lẽ hai người quan hệ cá nhân rất tốt sao? Băng phách cùng A-tu-la-vương giao tình như thế nào, ta không dám nói. Bất quá băng phách cùng A-tu-la-vương tầm đó, nguyên vốn là có cắt bỏ. Không ngừng, lý còn loạn liên lụy băng phách là A-tu-la-vương biểu. muội chắc hẳn cái này. Tam để ngươi tựu nhất định không hiểu được. Cái gì? Đừng nói Lâm Hiên quá sợ hãi trốn ở tu du đồng thiên đồ bên trong. Nguyệt Nhi cũng sợ ngây người. Đáng sợ kia băng phách thủy tổ lại là. Chính mình kiếp trước biểu mội. Cái này từ đâu nói lên đâu này. Lâm Hiên từ khi đạp vào con đường tu tiên. Trải qua các loại thế sự. Khúc chiết nhưng mà trước mắt che giấu không khỏi cũng quá hoang. Đường rồi, một cách là âm ti chi chủ, một cách là cổ ma bên trong đỉnh. Cấp nhân vật, hai nàng tầm đó, làm sao có thể có dính giúp Đừng nói lâm hiên kinh ngạc, là cửa vĩ thiên hồ. Bách hoa tiên tử còn. Có thiên toàn địa cơ, cũng đồng dạng là nghẹn họng nhìn chân chối. Hiển nhiên loại này thuyết pháp, tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe. Được, nai long thật hay giả, băng phách là a Tu la vương biểu mũi. Không có. Tính sai a điều này sao có thể đâu này. Cở vĩ thiên hồ thanh âm. tràn đầy vẻ kinh ngạc. Có phải thật vậy hay không khó mà nói bất quá bí mật này là một lần. Vô tình băng phách chính mình nói cho ta biết. Băng phách chính miệng theo như lời. Như thế có vài phần khả năng. Rồi. cửu vĩ thiên hồ nhẹ gật đầu. Lâm hiên tắc thì như trước không có từ. Trong lúc hiếp sợ khôi phục bất quá hắn ngược lại là ẩm ẩm đoán được, băng phách vì sao phải thu? Thập tu la thất bảo, phải biết rằng mặc dù gom góp cái này bảy kiện bảo vật, muốn đem phong ấm tiếp xúc đạt được A tu la vương lực lượng, đó cũng là cực không dễ, dàng có một cách điều kiện phi thường hà khắc, là có được A tu la vương tộc huyết thống, hơn nữa huyết thống quan hệ phải cùng A tu la vương phi, thường thân cận mới có thể. Lúc trước Đã biết Tu La thất bảo bí mật, lâm hiên tựu phi thường to Mò băng phách vì sao phải thu thập vật này có lẽ quý giá vô cùng. Nhưng với hắn mà nói, lại là hoàn toàn không có ý nghĩa, hiện tại mới. Hiểu được, nguyên nhân ở chỗ này. Nếu thật như nai long chân nhân theo như lời, cái kia hết thầy tựu. Giải thích được đã thông. Nguyên lai băng phách rõ ràng cùng A Tô La có như vậy sâu xa gút mắt. Lâm Hiên thở dài. Cách này thu hoạch ngoài ý muốn đối với ý của hắn nghĩa tự nhiên là. Không như bình thường đáng tiếc thượng cổ âm ti giới vì sao cùng Linh. Giới trở mặt như trước không hiểu được. Chẳng lẽ các ngươi không hỏi qua vũ đồng tiên tử sao? Lâm Hiên thụ Thập tâm tình như trước chưa từ bỏ ý định. Nàng không muốn nói ai lại dám truy vấn đâu này. Địa cơ tán nhân trên mặt lộ ra cười khổ chi sắc. Đều nói nghe con mới Để không sợ cọp cái này Lâm tiểu tử Căn bản cũng không có nhận thức Qua vũ đồng tiên tử chỗ đáng sợ Đương nhiên Này cũng không cần như hắn ký càng giải thích Mà Lâm Hiên nghe đến đó Cũng Lâm vào trầm mặt Ở chỗ này truy hỏi không ra một cái kết quả Hiện nhiên mình cũng Không có khả năng đến hỏi vũ đồng tiên tử Cùng băng phách xem ra hay Vẫn là chỉ có thu thập tu la thất bảo, lại để cho Nguyệt Nhi khôi phục. Thực lực, do đó triệt để đem trí nhớ phong ấm tiếp xúc, như vậy mới có. Thể giải thích nghi hoạt. Lời nói nói đến đây coi như là cáo một giai đoạn tất cả mọi người có. Chút hứng thú hết thời, đi về hướng phía trước rồng rãi cung điện. Quanh một tiếng vang thật lớn chuyển vào bên tai thanh âm kia tuy. Lớn, lại cũng không chói tay, ngược lại rồng rãi tới cực điểm. Sau đó liền trông thấy kim quang đại tú, Nganh tiên cung cửa cung Chầm rãi một đánh mà mở Một đôi dẫn theo đèn cung đình thị nữ đi ra Tiên cầm nhảy múa đằng sau càng bay ra Du dương êm tai tiên nhạc Đầu lính thì còn lại là một cung trang mỹ phụ Liếc nhìn lại chừng ba Mười tuổi niên kỷ dáng người đấy đà toàn thân đều lộ ra một loại Quý khí Tu vi đã ở độ kiếp kỳ. Cho các vị đại nhân chào. Cái kia cung trang Mỹ phụ dịu dàng khẽ chào. Mang trên mặt làm cho. Người như tắm gió xuân vui vẻ. Vị này chính là thượng quan tiên tử. Chính là nganh tiên cung đại. Tổng quản tại hội bàn đào khai mạc trước. Các vị hội vào ở ở chỗ này. Nếu là có cái gì cần. Chỉ cần nói với nàng là được rồi. Thiên toàn thanh âm truyền vào lỗ tai kỳ thật lần này giải thích. Cũng chỉ đối với Lâm Hiên một người hữu dụng mà thôi, những thứ khác. Bất luận nai long chân nhân, bách hoa tiên tử, hay vẫn là thanh khâu. Quốc chủ tham gia hội bàn đảo, khẳng định đều không là lần đầu tiên. Tự nhiên biết rõ quy củ của nó. Kế tiếp quá trình không cần mệt mỏi thuật, vì kia thượng quan tiên tử. Thực lực không nói đến đối nhân xử thế nhưng lại khéo léo, lại để cho người như tắm gió xuân. Rất nhanh, liền vì các vị đại năng sắp xếp xong xuôi nghỉ ngơi chỗ. Mà đã trải qua nhiều như vậy, Lâm Hiên cũng hơi mệt chút, cho nên không có sẽ cùng đại ca nhị tỉ gặp nhau còn nhiều thời gian trực. Tiếp đi theo một gã thị nữ đi tới vì chính mình chuẩn bị trong đồng, phủ. Nói là đồng phủ, nhưng mà lại tự thành một cái tiểu thế giới. Phương viên chừng ngàn mẫu, nganh tiên cung thần kỳ ở chỗ vận dụng, không gian pháp tắc. Nói một cách khác, cung điện này bản thân tựu là một cực kỳ khủng khiếp bảo vật. Bên trong linh khí nồng đậm vô cùng, Lâm Hiên đi vào. tiền bối, cái này hoàn cảnh ngươi còn thỏa mãn sao, như có bất kỳ. Không ổn, đều thỉnh cùng vãn bối nói, chúng ta có thể lập tức vi ngươi. Đổi, cái kia thị nữ là một dung mạo thanh tú nữ tử, dáng người thon thả. Lúc này ở Lâm Hiên trước mặt thập phần cung kính nói. Không cần, cái này hoàn cảnh vậy rất tốt. Lâm Hiên mỉm cười nói tốt rồi, tại đây không có ngươi chuyện gì có. thể đi xuống. Vâng, cái kia thì nữ vén áo thi lễ, sau đó cung kính lui xuống. Linh quang ló lên, hai vị Mỹ mạo thiếu nữ xuất hiện. Không cần phải nói, tự nhiên là Nguyệt Nhi cùng huyến Nguyệt Nga. Nguyệt Nhi vừa rồi nghị luận, ngươi cũng cũng nghe được rồi đối với. Ngươi còn có trợ giúp. Có thể nhớ lại cái gì vật hữu dùng sao? Thực xin lỗi, thiếu ra, cái gì đều nghĩ không ra, nếu không là nai. Long chân nhân nói như vậy, ta thật sự không biết, kiếp trước cùng. Băng phách còn có như vậy sâu xa. Nguyệt Nhi thở dài, mang trên mặt, vài phần ấy náy. Tốt rồi, không cần nói xin lỗi, nghĩ không ra cũng không có vấn đề. Gì một ngày nào đó chúng ta sẽ đem tất cả đáp án toàn bộ cởi bỏ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không.